Chào các bạn, các bạn đang nghe truyện trên kênh Cổ Hoa Yêu Audio. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 19, Nữ minh tinh Nhật Bản, chương 1. Tịch Nguyệt cứ như vậy, nhìn cái cửa rách nát trước mặt mà ngỡ như mộng, vốn là hoàn toàn tuyệt vọng, rõ ràng lệ triệt để thay đổi. Cánh tay kia rốt cuộc là ai? Là ai? Bất quá hiện đại nhĩ những thứ này cũng chẳng cần thiết. Lúc này Huyết tử đã xong Trên thực tế sinh lộ lần này lý ẩn suy nghĩ Dọc khoảng cách Trong phạm vi 100m Cách xa nghiêm Lang cùng tịch nguyệt Ngay từ ban đầu đã không phải là sinh lộ Lần huyết tử này Vừa lúc bắt đầu Nghiêm Lang cùng tịch nguyệt Chỉ là phần đệm gây ra tử lộ mà thôi Bọn họ có chết hay không Căn bản không sao cả Cho nên trong huyết tử mới đề cập đến tử Thi thể Vô luận như thế nào Tánh mạng của một người bình thường Đối với nhà trọ mà nói So với cọng rôm cái rác Càng thêm đê ti Trước kia có rất nhiều hộ gia đình đã từng xin ý qua Nhà trọ vì cái gì mà tồn tại Chấp hành 10 lần huyết tụ chỉ thị Đối với nhà trọ có ý nghĩa gì Những vấn đề này tất cả đều không thu được đáp án Tĩnh viễn là mê Kể cả nguyên nhân nhà trọ ra đời Đố đen thôn phệ quỷ hồn Kể cả bản thân nhà kho tồn tại cũng giống nhau Là mê Di chân tỉnh lại Bầu trời đã tối đen Thân thể của nàng phản phất mệt dã rời Đầu vẫn cảm giác phi thường choáng váng mà khi nhìn thấy bộ phận bị vỡ của bức điêu khắc, Di Trần rốt cuộc đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải là hành động có ý thức. Di Trần cầm bức điêu khắc kia lên, đôi mắt sáng rực nhìn vào nơi vỡ vụn, nói nhỏ, nếu như nó khôi phục ý thức, căn cứ thứ nhất chính là trở về nhà trọ mới đúng, chỉ cần Di Thiên trở lại nhà trọ nguyên dù nó, có thể tự động tiêu trừ. Ta và hắn đều chẳng khác nào đã hoàn thành lần thứ 10 huyết tự chỉ thị, có thể chính thức ly khai khỏi nhà trọ. Bất quá hiện tại, Di Trần đem bức điêu khắc thu lại, ngồi trên ghế salon, cảm giác chóng váng đã đỡ hơn trước. Nàng đại khái xác định, Tịch Nguyệt đã không có việc gì rồi, bởi vì Di Thiên cho dù đã mất trí nhớ và ý thức, vẫn dễ dụ ra khỏi nguyên rủa chờ về cứu nàng, mặc kệ như thế nào, Tịch Nguyệt hiện tại đã không có gì cần lo rồi. Di Trần đột nhiên cảm giác giờ phút này bụng mình trống trơn, vì vậy đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, muốn nấu nướng chút gì đó. Sinh hoạt lâu dài ở nước ngoài Di chân cũng khá tự tin vào tay nghề của mình Cắt khoai tây cùng cà chua Sau đó đổ vào trong nồi Lại đem trứng đánh đổ chung vào Cà chua, trứng, hoa súp Là món đồ ăn Di chân am hiểu nhất Trên thực tế Nàng còn thích cho vào một ít Mẹ cải và khoai tây Mà lúc này Cơm trong nồi cơm điện cũng đã nấu xong Di chân ngồi trước bàn Nhìn đồ ăn mình làm Tức khắc cảm giác mỏi mệt dường như đã quét sạch Di thiên Di chân nhìn đĩa ăn trước mắt đầm đầm, cố gắng lên. Không nên vứt bỏ, tuyệt đối không được vứt bỏ. Sau đó nàng cầm lấy đũa, bưng chén cơm, đồng thời mở tivi truyền đến tin tức, lúc này đang phát một tin tức buổi chiều. Siêu sao Nhật Bản, Hoa Tường Nhân tới Trung Quốc, tuyên truyền bộ phim điện ảnh Huyết Điểu. Trạm thứ nhất, nàng nghỉ tại chính là thành phố Ka. Hơn nữa đã cử hành tin tức buổi lễ gặp mặt. Hoa Cát Tường Nhân Di chân lập tức cần đầu nhịn lên Nhìn chầm chầm vào màn hình tivi Tiếp theo một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng Phạm là người mê phim Nhật Cơ hồ rất ít người không biết họa cát Nàng ở năm 2006 Thủ vai diễn chính trong Thủ hộ giả Mà thanh danh trở thành người nổi tiếng Trong giới văn nghệ thuật Nhật Bản Tuy nhiên về sau Từng có lần nghe được tin đồn Nàng chỉnh dung Nhưng người hâm mộ nàng Làm áp đảo hết thể cái tin tức này Di Trân thực ra là một người rất yêu thích phim Hàn và Nhật Nhân là Nhật Tuy nhắn gọn Nhưng thường thường Giàu lòng chết quý và nhân văn Cho nên Di Trân sau khi tiến vào nhà trọ Vẫn rất thích xem phim Nhật Họa các tử nhân Rõ ràng lại tới thành vô ca Di Trân tận túc nhìn tới gương mặt nàng xuất hiện trên tivi Cái quần mặt kia Đầu tiên cấp cho người ta cảm giác sạch sẽ Một loại cảm giác phi thường thanh tịnh trong suốt Tinh khiết thật tốt đẹp Một gương mặt trái xoan Tóc cắt ngắn ngăn chán, da thịt vô cùng mịn màng, ánh mắt giống như linh tinh, ngây thơ. Năm nay đã đẩy 23 tuổi, phạt nhìn giống như một thứ nữ 18 tuổi, lộ ra một chút câu nệ. Đêm khuya thành phố ca lên vào một mảnh hát ám, họa cát tự nhiên lúc này lại phi thường thanh tỉnh. Xuân mẫn tử, người phiên dịch luôn theo bên nàng, lúc này đang ở bên ngoài hành lang trước cửa phòng nàng. Bộ ráng trẻ trung của họa cát, cho dù đi tới nơi nào cũng có rất đồng ký giả bám theo. Cho nên ở tầng trệt được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt Phòng ngừa phóng viên lần vào Dù sao kế hoạch sẽ là ở Trung Quốc 3 ngày Họa cát Lúc này Phu Kiều Minh Đang ở sau lưng họa cát Lật qua notebook nói Hành trình ngày mai Người nhớ kỹ rồi chứ Minh hiện tại đừng đề cập tới những thứ này Trên gương mặt họa cát tưởng nhân Lộ ra một vẻ lo lắng Hơn nữa Lúc đi lại còn thỉnh thoảng chú ý bốn phía Làm sao vậy? Họa Cát đã đến Trung Quốc mà ngươi vẫn cảm thấy như vậy sao? 35 tuổi, phu quân minh bụng vẻ, cười khổ mà nói: "Xin nhờ ngươi, cũng đừng tạo thêm việc cho ta đi. Hành trình mấy ngày nay rất trọng yếu." Họa Cát tưởng nhân đỡ chán, lắc đầu, chau mày, hơn nửa ngày mới nói: "Tốt, ta biết rồi. Ta..." Đi vào trong phòng của mình, Họa Cát tưởng nhân tiến vào ngồi trên giường, ôm lấy đầu, cái gương mặt xinh đẹp mê hoặc vô số người kia Giờ phút này đang vô cùng lo lắng, nàng không có mở đèn mà trực tiếp nằm trên giường, đắp thêm cái chăn, nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác một hồi nghiêm nghị, lập tức trong đôi đồng tử xinh đẹp bao trùm một tia sợ hãi. Trong phòng vi dưỡng yên tĩnh, không có một tia tạp âm, nhưng mà loại tịch liêu này lại làm cho họa cát cảm thấy cực đáng sợ. Ngón tay cong lại, bắt lấy ga giường mềm mại, thân thể không ngừng di động, hướng về phía vết tường, mái tóc ngắn màu đầu xinh đẹp hỗn loạn không chịu nổi, họa cát tưởng nhân co người lại như một con mèo nhỏ, cảm giác bất an trong lòng không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. "Đều là vật này, đều là vật này." Từ trong cổ áo nàng lấy ra một vật, đó là một tấm da dê được gấp trình tề, nó chính là mảnh vỡ khế ước là một tuần trước, thời điểm vừa quyết định tiến về Trung Quốc, tấm da dê trên tay nàng vẽ những ký tự cổ quái, không thể hiểu rõ, lúc đầu họa cho rằng chỉ là một tờ giấy lộn không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng sau đó nàng phát hiện ra một chuyện cực kỳ đáng sợ Chính là nàng có vứt nó bao nhiêu lần Nó đều tự động trở lại bên người nàng Hơn nữa không có biện pháp nào Có thể hủy diệt được tấm da dê kia Không thể nào xé nát Không thể nào tiêu hủy Cũng không thể nào hiểu nổi ý nghĩa của văn tự kia Mà từ sau khi cầm tấm da dê kia Họa cát luôn có một cảm giác Chính là có thứ gì đó rất đáng sợ Đang tìm kiếm nàng Tiếp cận nàng Loại cảm giác này cùng với tấm da dê Có mối liên hệ phi thường sâu sắc Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng cái cảm giác bị tiếp cận Càng ngày càng cường liệt Càng làm cho nàng rung động, run sợ Mà cảm giác của nàng Chính là cái tồn tại kia tiếp cận nàng Bởi vì mảnh da dê đó Nàng không thể nào tiêu hủy nó Nên chỉ còn cách chạy trốn Thế nhưng cho dù đã tới Trung Quốc Vẫn không có biện pháp trốn được cái cảm giác này Mà cái này tuyệt không phải là do nàng Thần kinh quá nhạy cảm Họa các tưởng nhân tin tưởng Nếu như bị tìm được mà nói Như vậy hậu quả nhất tưởng Không thể nào chịu nổi Ở nơi này cũng bị tìm được Nhất định là như vậy Mặc dù nàng yêu cầu với bên ngoài giữ kín Nhà nghỉ nàng đang ở Nhưng phóng viên vẫn tìm được tới Như vậy nơi này chẳng hề nào an toàn rồi Đến lúc đó gặp phải Chính là vận rủi hoàn toàn Trốn, nhất định phải trốn Nhất định phải đào tổ Ý nghĩa vừa ra, họa cát nên bước xuống giường Tới trước giường hành lý của mình Lấy ra rất nhiều dụng cụ trang điểm Nàng cũng từng học hỏi qua thợ trang điểm của mình, làm cho thế nào để già giảm. Đầu tiên nàng mang lên một đôi tíng dâm, sau đó bắt đầu lấy ra dụng cụ trang điểm cải biến dung mạo của mình. Nàng đem chính mình chờ thay một bác gái ăn mặc sạch sẽ. Trong gương nhìn mặt thân tự hồ già đi rất nhiều, lại mặc vào bộ quần áo công nhân vệ sinh lúc sáng lấy được từ khách sạn. Lúc này nàng hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng nàng rời khỏi phòng, rón rén đi ra ngoài. Phục mình ngủ ở phòng đối diện. Hắn hiện tại vừa mới tắm rửa xong, đi ra khỏi cửa phòng, hắn ngáp một cái, cảm thấy toàn thân dã rời. Mấy ngày nay hắn quay cuồng chống mặt, không ngờ danh khí của họa cát tưởng nhân lớn như vậy, cũng thật không ngờ, người mê điện ảnh ở Trung Quốc cũng cuồng nhiệt không kém. Nghĩ đến hành trình ngày mai, hắn liền nở nụ cười khổ, bất quá, điều vui vui mình may mắn là chỗ họa cát, nàng dường như đang lo lắng một ít chuyện kỳ quái. Phủi cười cũng không có cách nào đã khuyên tài là rất nhiều lần nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp hơn hiện tại chỉ có thể xem sớm ai nàng có phục hồi tinh thần được không lúc này hắn cũng cảm thấy buồn ngủ nhưng chỉ định ra ngoài coi họa cát coi tinh thần nàng đã đỡ hơn chưa vì vậy mà cửa đi ra ngoài nhưng đây cũng là quyết định làm cho cô tu minh hối hạn Hằng lúc ấy hắn ở trên hành lang thấy được nó phụcừ mình cần bạn không có thời gian để kinh ngạc ngay cả sợ hãi cũng chưa kịp bò lên mặt giây phút cuối đời, con chẳng kịp kêu lên một tiếng, mà họa cát lúc này cũng không biết có chuyện xảy ra trên người Fukumin. Nàng sau khi đi xuống lầu 1, vội vàng rời khỏi khách sạn. Lúc này vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong chớp mắt, cảm thấy cái tồn tại đó đã tiến vào trong khách sạn. Tuy không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng nàng đã thoát đi rồi. Đợi đêm không giờ đã đến, đại sảnh nhà trọ, Lý Hàn, Vũ, Phong Dục Hiền, thân ảnh ba người hiện hiện. Lý ẩn lập tức đem bàn tay đã ở trên vai thâm vũ thả ra hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn đã không còn khả năng tự động trở về nhà trọ lúc này trong đại sản mọi người ng dạ Ngân Vũ tinh thần tử dạ đứng người lên nhất là tử dạ nhìn thấy lý ẩn nàng đập tức sông lại cơ hồ muốn ngã sấp trên sàn nhà cầm thạch bóng láng nhào vào trong ngực của lý ẩn người trở về rồi tử giả ông thật chặtly ẩn nói cảm tạ ngươi cảm tạ ng ngườiơi đã trở về rối chương 1 quy quyền 19 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chọ địa ngục tác giả há sắc họa chủng quyền 19 chương 2 từ giả không ngừng ông lấy lý ẩn phản phất như dây thường xuân không chỉ rời xa bức tường không chút nào Nguyễn ý buông ra mà đi hẩn cũng vốt ven máy tóc đen của từ Dạ đầuhé cúi xuống ké sát vào tay người yêu giờ khác này ắng không có âm thanh mà tinh thần cũng đồng dạng ôm lấy thâm vũ loại thống khổ n sinh ly từ việc này thực sự không phải thường nhiên nào cũng có thể thừa nhận nhưng cuối cùng lại sống sót qua một huyết tự nữa con đường rời khỏi nhà trọ là gần thêm một phần Tuy xa vời nhưng vẫn còn có hy vọng nhiêm langng cùng tịch nguyệt lý ẩn đã thông chi cho người ở bệnh viện cứu bọn hắn ra Tuy không thể xác định bọn hắn sống sót là vì lý do gì nhưng thời gian huyết tự đã đến Cho nên có thể khẳng định bọn hắn đã không có việc gì nữa rồi Lý Ảnh cũng không hy vọng xa vời Có thể đạt được tha thứ của bọn hắn Hắn chỉ hy vọng Từ nay hai người có thể sống hạnh phúc Thần cốc tiểu dạ tử đang ngồi trên ghế sa lông Phi thường bình tĩnh như một màn này Cũng không có phản ứng gì Ngược lại ngân vũ ở một bên Tự hồ phi thường kích động Thậm chí có lúc còn lặng lẽ đau nước mắt nhân dạ thì ở bên cạnh nàng Dùng hai tay ôm lấy ngân vũ Để cho nàng nằm lọt trong lồng ngực của hắn Dù sao, những người này đều là trí tình trí nghĩa, dám yêu, dám hận Cho nên bọn hắn có thể lý giải được cảm xúc của nhau Một đêm này, vẫn có rất nhiều người khó có thể ngủ Ở trong nhà chọn này, cũng không có bao nhiêu người có thể ăn giấc ngủ ngon Mà lúc này, họa cá tử nhân cũng như vậy đấy Nàng hiện đang không ngừng chạy loạn trong đường phố Hiện tại đã rời khỏi khu bệnh nghiêm Thế nhưng cái cảm giác tim đập nhanh kia Không những không giảm mà còn cốt xu thế tăng lên Nàng về phòng ngừa bị người ta nhận ra Cho nên mang theo kính dâm, cùng mũ Bất quá lúc này Đã qua nửa đêm không giờ Người đi ra đường rất ít dưới bóng đềm hắc ám Nàng cảm giác trái tim nhảy lên cực mãnh nghiệt Cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện gì Sau khi họa cát tử nhân tiến vào giới nghệ sĩ Vẫn luôn là xui gió, xui nước Vốn đúng là thời khắc sự nghiệp hương thị nhất Nhưng cái gì Tấm da dê kia lại cho nàng cảm giác bất an Làm cho bản thân như gặp một ác mộng Nàng thậm chí không thể nào thổ lộ với người bên cạnh loại sự tình này Cuối cùng chỉ có thể chạy trốn Nhưng nàng đối với tính chung rút đặt cắn mai Ở trong thành thị này cảm giác bước đi rất gian nan Nếu như có mẫn tử ở đây thì tốt rồi Họa cát tưởng nhân đi tới một cái ngã tư đường Lúc này ngã tư đường cơ hồ có một bóng người Chỉ thấy trên mặt đường đang nằm một lão khất cái lớn tuổi Trước mặt gã còn để một cái chén Bên trong chỉ có một vài tờ tiền giấy nhăn nhúng cùng ít tiền sung sẹo Thời điểm họa cát tưởng nhân qua đường Lão liền ngần đầu lên nói Tiểu thư xin chở ít tiền A Cảm ơn cảm ơn Nói xong còn không ngừng đông đưa cái chén kia Hy vọng có thể có được nhiều hơn một chút Lúc này họa cát tưởng nhân trong lòng đang đối bời Làm gì có tâm trí Mà để ý đến lão khớt cái Chỉ vội vàng rời khỏi Lão khớt cái thất vọng đến cực điểm Hai bàn tay chàn đề nét nhăn không ngừng so bóp nhau Lúc này trên đường gió lạnh, điệt lệ, trùng quanh cũng không có người đi đường, thu hồi lại cái chén, đếm lại mấy cái tiền xin được ngày hôm nay. Lão gất cái trên mặt tức khắc lộ ra thần sắc cuốn bách, thở dài, ngẩn đầu lên. Lão gãy cắn môi, nghĩ biện pháp xin nhiều hơn một chút. Vì vậy liền cất bước tiến về phía họa các Tường nhân vừa rời đi, dù sao trước tiền ấy thật sự là không đủ. Chuyển qua một cái góc đường, lão vừa muốn tiếp tục cất bước, hai chân lào đào ngã nhào trên đất. Quay cuồng vài vòng thời điểm đứng dậy ánh mát lão định lại ở một điểm lão khuất cái hám miệng cái miệng há to đủ để cái chén trong tay lão nhé cho thân thể không tự chủ mà lùi về sauan cái chén rơi xuống đất làm vài đồng tình x sâu nhất mọi thứ từ nay về sau những người đi đường chẳng còn ai từng nhìn thế nữa rồi họ các tự nhiên cảm giác càng ngày càng lạnh Tuy hiện tại đã sắp tới tháng 6 rồi nhưng bây giờ trời tới muộn như vậy hẳn ý như trước Là người ta có có thể ngăn cản nàng không ngừng hướng về phía sau nhìn lại trong cảm ứng tồn tại muốn bắt lấy tấm da dê giống như càng ngày càng gần chỉ tới đây nàng đến không ngừng để đi bước chân nhưng mà kỳ quá chính lààng phát hiện ở vụ cận người đi được ít tới đáng thương hơn nữa trời càng ngày càng tối đèn đường xung quanh lại dường như bị hư sao xung quanh không có ánh đèn thản thêm u tối thế nhưng mà họa cắt bản thân không thể dừng lại nếu dừng lại h quả tiếp tưởng không chịu nổi cùng lúc đó trong nhà trọ, huyết tự chỉ thị mới ban bố. Lý Ảnh vừa chấp hành xong một lần huyết tự, rõ ràng lại lần nữa ban bố huyết tự mới. Huyết tự mới nội dung là: dạng sáng 2 giờ đến 5 giờ ngày 24 tháng 5, yến biện pháp tìm kiếm Minh Tinh Nhật Bản, họa cát tử nhân đang ở thành phố K. Ở trên người nàng có mảnh vỡ ước địa ngục, đồng thời có một con quỷ cũng đang tìm kiếm họa cát tử nhân. Một khi nàng bị tìm được sẽ cùng với mảnh vỡ khế ước triệt để biến mất trên thế gian này. Đồng thời mảnh vỡ địa ngục ước cũng theo đó mà kết thúc. Đặc biệt nhắc nhở, nhất định về trước thời gian quy định tìm được họa cát tường nhân. Tìm kiếm được họa cát tường nhân, thời gian vừa đến sẽ có khả năng từ trên người nàng lấy đi mảnh vỡ địa ngục khế ước. Trước khi huyết tự chấm dứt, nhất định phải tiến tới gần nàng trong phạm vi 10m. Trong lúc chấp hành huyết tự, không được phép tiến vào nhà trọ, cũng không cho phép dẫn họa cát tường nhân tiến vào nhà trọ. Mà người chấp hành huyết tự lần này là Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, Kha Ngân Vũ, La Mật Tử, Lâm Thiên Trạch, Thiên Sinh, Trần Yên, Tưởng Vân Thiên. Tổng cộng là 7 người. Mà trong đó, càng có Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Kha Ngân Vũ là hai đại trí giả, những người khác. Toàn bộ đều là người mới. Thời điểm 7 người tụ tập ở đại sảnh đều là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì trong một giờ nữa, huyết tự sẽ bắt đầu rồi. Bất quá, so sánh xuống. Xuất hiện mảnh vỡ khế ước là mọi người hưng phấn mừng rỡ không thôi Dù sao đây là mảnh vỡ thứ 5 rồi Nhưng không có một hộ gia đình nào biết rõ Đây thật ra là mảnh vỡ khế ước thứ 6 được tuyên bố Tờ thứ 5 đã nằm trong tay quỷ hồn được phóng thích ra khỏi nhà kho Không có bất kỳ ai phát hiện ra Tên của những đạo cụ chính là sinh lộ Cũng không có ai phát hiện ra Trên thực tế làm suy yếu hạn chế của nhà trọ Là nhắc nhở sinh lộ thứ hai Trái lại bọn hắn đem tử lộ hoàn toàn mở ra Mà bọn hắn cũng thật không ngờ, nhà trọ tưởng chí như an toàn đã bị xâm lấn rồi. Tánh mạng của bọn hắn hoàn toàn giống như treo dưới thân kiếm, lên call. Đương nhiên, sau khi hạn chế cuối cùng của nhà trọ bị tiêu diệt, không có một hộ gia đình nào có thể toàn mạng sống sót, ai cũng đều không ngoại lệ. mảnh vỡ khê ước thứ năm, Ngân Vũ trầm ngâm nhìn hộ gia đình khác trong đại sảnh. Trong lúc nàng nói chuyện, cũng lộ rõ, hồ hấp dồn dập mà thân cấp tiểu Dạ tửu nhìn về phía ánh mắt Ngân Vũ, biểu hiện là vài phần bất thiện. Những hộ gia đình khác đều là nhìn về phía Ngân Vũ cùng tiểu Dạ tất cả đều có tâm tư. La Mật Tử là nữ sinh mới 17 tuổi đang học cấp 3, là nữ hài tử thẹn thùng, hơn nữa là một nữ otaku chui trong nhà. Tiêu chuẩn Lâm Thiên Trạch là một người tương đối hiền lành, ngày bình thường hắn luôn cầm cái ghế ngồi đầu hẻm ngăn cản người khác tiến vào nơi này. Thiên Sinh thì ngước lại, Hắn lần này do tới thăm người nhà, không may tiến vào nhà trọ. Trần Yên là một siêu cấp hủ nữ, hủ đến mức trong hiện thực cứ thấy Nam Nhi đi bên cạnh. Trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến ai công ai thủ, không hiểu sao lại tiến vào nơi này. Tưởng Vân Tiêu thì là một phú nhị đại. Ngày đó hắn cưỡi một con xe bảo má tiến vào cư giá, kết quả tiến nhập vào nhà trọ. Nói ngắn lại, những hộ gia đình không có ai có thể xem như có chút trí giả. Nữ Otaku chui trong nhà, Hồ nữ, Phú Nhị Đại, người hiền lành. Cho nên thời điểm trước hành huyết tự này, chỉ có thể dựa vào Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử hai người. Đương nhiên, Tiểu Dạ Tử dù sao cũng là người Nhật Bản, cho nên bọn hắn đối với Ngân Vũ tự nhiên càng thêm tin tưởng hơn một chút. Tuy không yêu cầu xa vời, có thể cầm được mảnh vỡ, nhưng là có chút hy vọng, cũng không chịu đơn giản buông tha. Dù sao con sâu cấy kiến, còn ham sống huống chi là bọn hắn. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát. Ngân Vũ cau mày, đã không kịp nói cho Lý Hàn rồi, trước lên đường đi. Các người đều lần lần đầu tiên chấp hành huyết tự, tuy trước kia cũng nhiều lần tham gia hội nghị, nghiên cứu và thảo luận huyết tự, nhưng lần này là chấp hành trên thực tế, mọi người không nên có chút tâm tư an may nào. Bố luận, cẩn thận cỡ nào đều không đủ, cho dù là ta cũng mấy lần chết đi không, biết rõ. Nói đến đây, Ngân Vũ nhìn về phía Tào Dạ Tử. "Thân các tiểu thư, đến lúc đó nếu có vấn đề gì, thể phiên dịch, liền phiền vui, đoán chừng đây cũng là nguyên nhân huyết tự lựa chọn Nghe cùng lần trước huyết tự tới Nhật Bản cũng đồng dạng. "Đúng thật đúng, là Intera." Tiểu Dạ Tử nhìn Lý Vũ lại lùng nói, "Không lo lắng ta lợi dụng các ngươi, hồn nữ thông thông, góp mảnh vỡ ước, hạ kế các ngươi." Ta nghĩ thần tốc tiểu thư không phải là người, thấy cái lợi nhỏ trước mắt, ngươi liền tin tưởng mà rất có thể biết rõ hạ của mảnh vỡ ước, thần tốc tiểu thư người thông minh, một ít lời, không cần phải nói quá rõ, không phải sao?" Tiểu Dạ Tử nghe được câu này, cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà quay đầu về phía cửa xoay nói: "Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Lần như tự này có chút cùng với loại huyết tử sáu quả đầu người, cũng là dựa trên manh để tìm kiếm, mà căn cứ nội dung huyết tử, nếu như không tìm được bà cát tường nhanh, như vậy bọn hắn cũng không cách nào qua sống trở về nhà trọ. "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Trần Thiên lo lắng giò hỏi. Họa cát tưởng nhân nghỉ lại Cũng không có thông báo ra Hiện tại chúng ta đi đâu tìm Đã biết Ngân Vũ mở điện thoại di động của nàng Cấp cho mọi người xem Các người xem Trên màn hình ghi rất rõ ràng Nhà khách cánh đồng tuyết Phóng viên đã điều tra rồi Bất quá còn chưa xuất hiện Ở trên tin tức Chúng ta làm như thế nào tiếp xúc với nàng đây Một bên Lâm Thiên Trạch lo lắng hỏi Chúng ta Chúng ta đến thực cùng nên làm như thế nào Ta đã cùng Họa cát tưởng nhân gặp một lần Tiểu Dạ Tử bỗng nhiên nói, "Lúc đó là ta ở Đông Kinh điều tra một vụ án giết người. Tên là án giết người Hắc Hoàn. Trong vụ án đó, đầm lầy ưu tử là một trong những nghi phạm mà các người cũng biết, đầm lầy ưu tử và họa cát tường nhân là của một công ty A." "Ấn, này chúng ta biết rõ." "Nữ Otaku là mật tử, lập tức mở miệng. Các nàng trước kia là thành viên trong nhóm Hoàng Kim thời khác, 2 năm trước đã giải tán." Thời điểm ta điều tra vụ án còn chưa có giải tán. Lúc ấy ta nhận quỷ thác của bạn trai ưu tử là Hào Phú, Hải Lão Nguyên. Bởi vì đầm lấy ưu tử bị y hoài nghi là hung thủ. Về sau bởi vì ta tìm ra thủ phạm mới có thể giải quyết được. Trong vụ án đó ta cũng đã từng gặp họa các tưởng nhân một lần. Tuy nhiên nàng không muốn liên quan đến vụ án đó. Bất quá bởi vì quan hệ của nàng và đầm lấy ưu tử phi thường tốt. Sau vụ án đó chúng tôi vẫn thường xuyên cùng ăn cơm một chỗ. Như vậy à, vậy nếu người yêu cầu gặp mặt họa các tướng nhân cũng có thể sao? Trên lý luận là như thế, tiểu dạ tử nói đến đây nhưng lại dừng câu chuyện tiếp tục nói. Nếu như nàng ta hiện tại chưa có ly khai nhà khách cánh đồng tuyết mà nói. Nửa giờ sau, mọi người đứng trước cửa ra vào của khách sạn cánh đồng tuyết. Lúc này có không ít những người mộ danh mà tới bởi vì bị truyền thông tiết lộ địa điểm mà người hâm mộ không ngừng tụ tập ở trước cửa nhà khách, bảo an không thể không xuất hiện duy trì trật tự Rất nhiều người cầm bảng lớn, có người viết yêu họa cát, vĩnh viễn ủng hộ họa cát, rất nhiều người đứng bu lại bên ngoài cửa lớn, cầm những tấm biển như thế, làm người không khỏi trợn mắt. Không hổ là họa cát tử nhân. Thân nữ otaku là mật tụ hiểu rõ nhất. Không tự chủ được nói, nàng diễn viên chính trong một bộ phim tình yêu mà ta rất thích, trong nhà còn có áp phích của nàng. Làm sao bây giờ? Ngân Vũ cau mày, thần cốc tiểu thư Ngươi có số điện thoại của nàng không? Không có." Tiểu Dạ Từ lại dứt khoát nói, trước mắt ra muốn vào chỉ sợ không dễ dàng. Lúc này một đám người đang cố gắng ngăn những người hâm mộ kia lại, hơn nữa ở bên trong, bọn họ lẫn lộn không ít phóng viên. Tuy bây giờ là dạn sáng, thế nhưng mà người tụ tập có xu thế ngày một nhiều, mà lúc này, ở trong phòng vốn là phòng của họa cát, ta muốn điên rồi." Người phiên dịch mẫn tử đang vò đầu tóc nói, "Nàng làm cái gì vậy?" Thời điểm này lại trốn mất, ngay cả Phù Cù tiên sinh cũng vậy. Sơn tiểu thư, một nhân viên công tác sau lưng hỏi, có báo cảnh sát hay không? Hiện tại tình huống nơi này, không, không thể báo động. Sơn Mẫn Tử lập tức đầu, nhất định phải vì hình tượng của họa cát mà nghĩ, nếu như báo động mà nói, không biết sẽ có tin đồn gì. Lúc này một nhân viên công tác tiến vào nói, Sơn tiểu thư, vừa rồi bên ngoài có người nói là người quen cũ của họa cát tiểu thư. Hy vọng cùng nàng gặp mặt. Người quen biết cũ hay là người hâm mộ giả mạo? Sơn Mẫn Tử nghi hoặc hỏi. Nàng họ tên gọi là gì? Thần Cốc Tiểu Dạ Tử. Thần, người nói cái gì? Chính là ngươi, lần trước giải quyết hắc hoàn án giết người Thần Cốc Tiểu Dạ Tử. Sơn Mẫn Tử kinh ngạc há miệng, sau đó lập tức nói, nhanh để cho nàng vào. Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang nhà khách, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử cùng Tử gặp mặt, mà bọn người ngân vũ thì lưu ở bên ngoài. Thật lâu không thấy rồi, thần cốc tiểu thư." Sơn Mẫn tử ngồi đối diện tiểu giả tử mừng nói, "Thật không ngờ ngươi lại ở Trung Quốc, ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Lúc trước chúng ta cũng từng gặp mặt một lần." "Nhớ rõ." "Sơn Mẫn Tử tiểu thư." Tiểu giả thoáng hàn huyên một phen, liền đi thẳng vào vấn đề, "Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại có thể gặp mặt họa các tiểu thư được không?" "Thần cốc tiểu thư." Sơn Mẫn Tử lập tức nói, "Trên thực tế đã xảy ra một việc, Hy vọng thần cốc tiểu thương ngươi có thể giúp một việc. Hết chương 2 quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả hát sắc quả trùng. quyển 19 chương 3 Khi lưu ẩn tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng chung điện thoại. Đang ở trên bàn kêu lên, hắn rủi rủi con mắt mà tự giả đang ngủ bên cạnh cũng ngồi dậy. Lưu ẩn cầm điện thoại xem xét, người gọi tới là ngân vũ trong căn gọi di động cho mình phải chăng là Lý Ảnh lập tức chuyển cuộc gọi. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy thành âm của ngân Vũ dập. "Lý Ảnh, chúng tôi vừa nhận được một huyết tự chỉ thị mới, nội dung là" Đợi Lý Ảnh nghe xong, giọng nguồn vừa sự tỉnh, xoay người xuống giường, bắt tìm áo, nói. "Tốt, ta hiểu rồi, ngân Vũ, ngươi nên cẩn thận một chút, huyết tự lần này chỉ sợ cũng sẽ phi thường nguy hiểm." Huyết tự chỉ thị đặc thù Từ trước đến nay đều ẩn chứa rất nhiều bí dập và tử lộ. Huyết tự sáu quả đầu người và huyết tự đưa tin đều là như thế, mà Ngân Vũ ở lần huyết tự sáu quả đầu người, nàng đã tìm ra được đường sống trong cõi chết, có thể vĩnh cửu trở về nhà trọ. Mà bây giờ, lần huyết tự này, tử dạ, ngươi tiếp tục ngủ đi. ẩn quay về nhìn tử dạ, đang định đứng dậy nói, ngươi mệt mỏi một ngày rồi, nên nghỉ ngươi một chút, ta đi tìm ngân dạ, mọi người cùng tìm đối sách. Bên trong nhà khách cánh đồng tuyết, tiểu Dạ Từ nghe xong tất cả những lời miêu tả, nàng nhìn kỹ những tình báo thu hoạch được trước mắt, sau đó tiếp tục hỏi, "Nói cách khác, thời điểm ở Nhật Bản, tinh thần của họa cát tiểu thư đã có vấn đề rồi sao?" "Đúng, bất quá chúng tôi chỉ coi là chuyện nguyên nhân do áp lực từ dư luận. Một thời gian ngắn trước xuất hiện rất nhiều tin đồn tiểu thư chỉnh dung, nhưng về sau cũng được từng bước đẩy xuống. Lần này đến Trung Quốc tuyên truyền bộ phim Huyết Điểu" Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy cư nhiên ở tầng trệt có bảo ăn trông coi như thế nào lại để cho nàng cùng khu phu tiên sinh rời đi ta cũng không hiểu chỉ có nhân viên phục vụ và người làm thẻ mới có thể ra vào nơi này nếu như tiểu thư cùng full tiên sinh có chuyện gì mà nói suốt cuộc là làm như thế nào để giấu Diếm bảoo An mang họ đi đây thần cốc tiểu thư xin nhờ ngươi rồi hi vọng người có thể giải quyết chuyện này nếu không phải vạn bất bácc sĩ thì Chúng tôi không muốn báo cảnh sát. Tôi hiện trường mà xem, không hề có dấu hiệu vật lộn, khẳng định là nạn tự mình rời đi. Tiểu Dạ Từ khép lại bút ký tiếp tục hỏi. "Ta hỏi một vấn đề, ngươi với tư cách là trợ thủ bên người phu Qu sinh, các ngươi hay không từng tiếp xúc đến chuyện tực linh dị? Như là chuyện ma quái." "À, không, không có. Còn không có khoa trương tới như vậy, thần cốc tiểu thư, ngươi như thế nào lại nói như vậy?" Cái này cũng quá khạc chương đi à? Không, tùy tiện hỏi bà thôi." Tiểu Tử nói đến đây, sau đó nhìn nội dung trên bút ký, rồi lẩm vào trầm tư, qua hồi lâu mới mở miệng nói, "Ngươi cho rằng nàng sẽ tới nơi nào?" "Cái này ta cũng không biết, trên thực tế đây là lần đầu tiên tiểu thư tới Trung Quốc, nàng đối với đường đi có lẽ cũng chưa được quen thuộc, cho nên hiện tại ta cũng rất lo lắng. Tuy muốn kiệt lực giấu giếm, nhưng không biết giấu giếm được bao lâu, ta đã gọi điện thoại Tạm thời hủy bỏ mọi hoạt động của ngày hôm nay Với bên ngoài chỉ có thể nói rằng Thân thể của nàng không được khỏe mạnh Vô luận như thế nào Nhất định phải mau chóng tìm được nàng thành công tiểu thư Ta có thể hay không Làm việc không thỏa đáng Có nên báo cho cảnh sát Tiểu dạ tử đen bút ký trả lại trên người nói Mang ta tới phòng của nàng nhìn một cái Ta phải thu nhập đầy đủ tài liệu Mới có khả năng đưa ra phán đoán Đã làm việc người Tốt thành cốc tiểu thư Người đi theo ta Ta mà người đi Sau đó, Sơn Mẫu Tử liền đứng dậy, mang theo tử dạ tử, hướng phía thang máy đi đến. Lúc này Sơn Mẫu Tử đã đem thành cốc tử dạ tử đối đãi giống như là cứu tinh. Gian phòng của họa cát tượng nhân bảo trì rất hoàn hảo, đồ vật đều được đặt rất tinh tế, mà ở trước gương còn để lại không ít đồ trang điểm mà quần áo của họa cát tượng nhân vẫn rất bừa trên giường, hoàn toàn chính xác đúng như lời nói của Sơn Mẫu Tử, không ra rằng họa cát tượng nhân bị người ta bắt đi. Tiểu dạ từ đi đi lại lại chậm chậm Nàng chú ý tới Chăn ở trên giường bị sốc lên một nửa Mà gối đầu thì bị ướt một mảng lớn Là mồ hôi sao Tiểu dạ từ sờ lên gối đầu Sau đó quay đầu lại nói Xem ra có thể là tiểu thư Hẳn đã cải trang rồi mới giờ khỏi nơi này Bất quá Nàng rõ ràng rất bối rối Quần áo thay ra cứ như vậy ném bừa trên giường Chăn ra nằm phi thường sợ hãi Các ngươi thật sự không có đồ mối sao Nàng đến cùng sợ mấy thứ gì đó. Cái này chúng tôi thật sự không rõ ràng lắm, có lẽ Phui tiên sinh biết, thế nhưng mà hắn cũng không thấy đâu. ta tới phòng Phui Cu nhìn xem. Tốt, phòng của hắn ở ngay bên cạnh, thành cốc tiểu thư, mời đi theo ta. Mà gian phòng của Phui tiên sinh thì đơn giản hơn nhiều, nhìn không ra bất luận cái biến hóa gì, mà thời điểm phát hiện Phui Minh không có, cánh cửa gian phòng này hoàn toàn rộng mở. Sau khi xem xét hết hai phòng, tiểu Dạ tự nói: Sơn tiểu thư vẫn là lên báo cảnh sát Sau khi báo cảnh sát Tra hỏi những người trong khách sạn Cùng tìm kiếm những người đã nhìn thấy họa cát Rời khỏi nơi này sẽ nhanh hơn một chút Nếu hai người cùng đi mà nói Có lẽ có người nhìn thấy Hơn nỗi họa cát tiểu thư lại là minh tinh Rất dễ dàng bị nhận ra Nếu như cho khuất bộ mặt Ngược lại làm cho người ta càng thêm chú ý Thế nhưng mà báo cảnh sát mà nói Sơn mẫu tử Vẫn rất do dựng Hiện tại đã chế như vậy, nếu họ các tiểu thư gặp chuyện không may mà nói, người có thể gánh trách nhiệm là sao?" Tiểu giả từ mặt lạnh xuống, lập tức thông báo, "Nhưng không để ta tự làm, ta phải thương tụ chuyện này với công ty một chút." Nhưng mà tiểu giả thủ căn bản không thèm để ý tới, đã lấy điện thoại gọi 110. Nàng hiện tại rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Không lâu sau, cảnh sát ba về nhà khách đến nơi tiết. Hơn nữa bắt ba đầu triển khai điều tra. Đồng thời tiểu gia tự đặc biệt Nói với Sơn Ngõn Tử Nếu như cảnh sát tìm được họa các tự nhân Tất yếu phải liên lạc với nàng Cảnh sát tham gia Truy tìm mà nói quá trình sẽ nhanh và tiện hơn rất nhiều Dù sao họa các tự nhân Cũng là đại minh tinh Chỉ cần bị nhận ra Chính là sẽ bị mọi người vây quanh Thời đại này nói không chừng Sẽ xuất hiện trên webbiz nào đó Như vậy liền dễ dàng hơn nhiều Hơn nữa tin tức công khai Chỉ sợ người hâm mộ cũng gia nhập vào hàng ngũ truy tìm Vô luận như thế nào Nhất định phải sớm hơn một bước Tìm ra được họa cát tưởng nhân Nếu không mảnh vỡ địa ngục khế ước Liền không thể nào lấy được nữa Điểm này là điều hộ gia đình không thể nào tiếp nhận được Huyết tự bình thường đã làm người ta Tức đến lộn ruột mà vương cấp huyết tự Đã trở thành nỗi hy vọng duy nhất của hộ gia đình Một khi có thể thu thập được Khế ước địa ngục toàn vẹn như vậy tất cả hy vọng sống sót Đương nhiên đến lúc đó Vì tranh giành địa ngục khế ước Ta sẽ xảy ra một tràng huyết tinh Lúc này họa cát tưởng nhân đang co dúng người Xuyên qua một con hẻm nhỏ Không ngừng chạy vội Cái cảm giác mãnh liệt Vừa rồi lại tới Nó càng ngày càng tới gần rồi Nhất định theo từ nhà khách đuổi tới đây Nghĩ vậy liền làm cho nàng cảm giác phi thường sợ hãi Giờ phút này trên đường cái Chỉ có vài người lát đát Trung quanh là một mảnh tối đen Thật sự quá mức dọa người Khi cầm được tấm da dê này Nàng vẫn không ngừng sợ hãi Hiện tại thực sự không biết nên làm như thế nào mới có thể đào tẩu. Nàng lần đầu tiên tới Trung Quốc đối với thành phố Can này cũng không hiểu rõ giờ phút này căn bản không biết nên làm như thế nào. Cho dù mua một phần bản đồ cũng không hiểu được tiếng chung Nàng lại càng không dám cầu viện ai. Đối phương nhất định sẽ coi là nàng bị chứng vọng tưởng. Không, nói không chừng đối phương sẽ ngụy trang thành người mình quen biết. Tinh thần của họa cát tưởng nhân bây giờ đã lâm vào trạng thái dị thường giống như trạng thái bị bắt buộc. Giờ phút này, nàng chẳng còn tí lý trí và tinh thần, chỉ biết trốn, trốn và trốn. Mà dưới tình huống bình thường, với thái độ của người bình thường, hẳn sẽ là tìm kiếm trợ giúp của người khác, đi về nơi công cộng mới đúng. Thế nhưng nàng lại ngược lại, hướng về nơi chẳng ai lui tới, bởi vì nàng sợ hãi cái người muốn bắt lấy tấm da dê kia. Nó sẽ ẩn nấp trong đám người, tùy thời hành động. Nàng là minh tinh, vô luận đến nơi nào cũng bị người ta phát hiện. Cho nên nàng tuyệt đối Không để để cho hành tung của mình bị bại lộ Cho nên nàng ngược lại tận lực chạy về đây vắng vẻ Lúc này gương mặt vốn thanh thuần xinh đẹp Đằng mắt đã chè kín tơ máu Sợ hãi đã nên biểu lộ hoàn toàn vặn vẹo Không giống như bình thường Không, thật sự nàng đã chẳng còn bình thường Từ lúc huyết tự bắt đầu Cái loại không bình thường này đã đạt tới đỉnh phong Bất quá bởi vì không dám ngồi tàu điện ngầm và taxi Nàng không thể trốn quá xa Lần này bởi vì đến Trung Quốc Cho nên ngồi xe hơi chính là phương tiện tốt nhất Hiện tại nếu như có một cái xe liền có thể tới nơi vắng vẻ rồi họa các tự nhiên nghĩ như vậy nàng bắt đầu tìm kiếm trên đường cái lúc này đang bất chi bất giác tối trước một bãi đ xe dưới một tòa nhà cao tầng lúc này trong cửa lớn đi ra một thanh niên mặc đồ đen trong tay hắn đang ngầm chìa khóa đi đến cho một cái xe vừa mở cửa bước vào liền cảm thấy đầu bị đập mạnh một cái họa các tử nhân nhìn thấy ven đường có một khối đá lớn liền đem tới hung hăngện và đầu hắn Đầu hắn tức khắc nở hoa, họa cát để lấy chìa khóa trong tay hắn mở cửa xe tiến vào, sau đó đóng cửa và phát động động cơ. Họa cát tự nhiên đã hoàn toàn thất thường đối, logic và nhận thức đều không còn tồn tại. Chỉ cần có thể đào tẩu, nàng nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn. Lái xe hơi tiến vào một con đường vắng vẻ, nàng hung hăng đạp chân ga, không ngừng gia tốc. Trôi qua hơn 10 phút sau, nàng mới cảm giác được cái cảm giác khủng bố kia đã dần dần tiêu tan. Tạm thời bỏ qua rồi. Nó bỏ qua rồi. Mà hội gia đình bên kia đều lắng nghe suy đoán của tiểu Dạ tử. Chúng ta làm sao tìm được nàng? Đâm thiên Trạch lo lắng hỏi. Thành phố Cà lớn như vậy, nếu nàng tìm một chỗ trốn trong thời gian ngắn chúng ta làm sao? Yên tâm đi. Tiểu Dạ tử lại không chút hoảng loạn nào. Bối rối ở trong huyết tự so với quỷ hồn truy đuổi càng thêm đáng sợ hơn. Nhà chợt nhất định sẽ lưu lại cho chúng ta manh mối, chúng ta chỉ cần men theo manh mối thì tìm ra được rồi trước mắt đã báo cảnh sát, tất cả mọi người nên chú ý, bất quá ta cũng có một ý nghĩ. Nhân Vũ chăm chú nhìn lên tiểu dạ tử, bộ dáng nhìn không hề sợ hãi, vấn đạo. Cái nhìn của ngươi là gì? Tìm tòi GPS sao? Đây là phương pháp xử lý sơ bộ, nhưng nhà trọ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tìm như vậy. Ta đã hỏi rồi, trên người của họa cát từ nhân không hề có tiền mặt, nếu như nàng muốn tiêu tiền, nhất định phải tới cây ATM đổi tiền mặt. Như vậy sẽ xác định di chết là chúng ta có thể tìm được vị phòng ngừa vạn nhất ta đẹp trên người một cảnh sát thiết bị ngay chỗ. Phục cô mình đã xảy ra chuyện gì? Ngân Vũ lại hỏi, người cho rằng hắn như thế nào? Là cùng mình rửa với nàng hay là vẫn giữ nhiều lành ít? Từ gian nói, người đại diện không có lý do gì lại cùng với nàng đào tẩu, ta nghĩ chỉ sợ hắn đã chết, nhưng thi thể lại không tìm thấy, điểm này rất đáng sợ. Ngân Vũ cũng đồng ý lý huyết tử thời gian của chúng ta đang rất gấp gáp một khi họa các tử nhân biến mất trên thế gian này chúng ta nên không thể nào hoàn thành huyết tử lúc đó 7 người chúng ta chỉ có thể nhận cái chết hết chung 3 quyền 19 các bạn nhấn subcribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc hoại chủng quyển 19 chương 4 giờ này khắc này Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử chính là trụ cột tinh thần của các hộ gia đình, dù gia vô luận như thế nào đều cảm giác rất khó để tìm ra nữ minh tinh Nhật Bản kia. Điều tra camera sao? Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử lúc này đang dừng lại trên hành lang của cảnh sát, Ngân Vũ hỏi, "Cảnh sát có lẽ đang xem xét a?" "Ừ, kết quả vừa mới ra." Tiểu Dạ Tử nhìn mấy người cảnh sát đứng cùng quá xa nói, "Trong hình ảnh giám thị thì không có thấy họa cát đi ra, bất quá ngược lại, có một nhân viên vệ sinh rời khỏi Trải qua điều tra phát hiện, buổi sáng ngày hôm qua, thời điểm tới khách sạn, họa cát tưởng nhân đã từng cùng một công nhân muốn trao đổi quần áo của hắn. Trên người nàng không phải không có tiền mà sao? Hiện tại xem ra, khả năng trên người nàng chuẩn bị một ít nhân dân tệ. Nhưng lại không nói, cho người khác biết, rõ ràng nàng đã có ý định bỏ trốn từ đầu Cho nên đối với người thân cận nhất bên người, cũng nói xạo. Có thể làm cho nàng sợ hãi đến loại tình trạng này, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Điểm này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng Ngân Vũ nắm chặt 10 ngón tay nói Như vậy nàng có lẽ cảm giác được Muốn tiếp cận nàng là một tồn tại phi nhân loại A ta cũng nghĩ là như thế Tiểu dạ tử nói đến đây Bỗng nhiên đứng người lên Hiện tại thời gian cấp bách Không thể đợi lâu Mọi người phân tổ hành động Nhất định phải mayu chóng tìm được họa các tường nhân Phân tổ Ngân Vũ nghe nói đến đó đứng người lên hỏi Nhưng trước mắt không phải chưa xác định được họa các tường nhân ở đâu sao Người có biện pháp nào không? Đúng vậy, tiểu giả tử không chút do dự nói. Đầu tiên, xác nhận được phương tiện giao thông cùng lộ tuyến của nàng. Cảnh sát trước mắt đã tham gia. Có lẽ sẽ có manh mối. Dù sao họa các tưởng nhân cũng là siêu cấp minh tinh. Lần này đến Trung Quốc, nếu như gặp chuyện không may, cảnh sát nhất định sẽ nhận áp lực của giới truyền thông. Bọn hắn sẽ toàn lực điều tra đấy. Mà lúc này, đã quá giờ hoạt động của tàu điện ngầm và xe buýt. Cho nên nàng rất có thể ngồi taxi rời khỏi nơi này. Dù sao nàng nếu như muốn trốn tránh Không thể chọn phương pháp đi bộ Hơn nữa còn có thể điều tra xung quanh đây một chút Coi có sự biến mất khó hiểu Hay án mạng xảy ra không Phục của mình Biến mất chính là bằng chứng Thì ra là thế Ngân Vũ gật đầu đồng ý Người nói không sai Chỉ cần điều tra công ty taxi Phải chăng có một nữ tử tận lực che giấu khuôn mặt lên xe Có thể tra ra được nơi nàng muốn tới Mà nếu có sự kiện phát sinh tử vong Hoặc mất tích Cũng có thể đại khái đoán ra phương hướng Bất quá cái này đều cần phải điều tra Mới có thể quyết định được Hiện tại chúng ta chỉ sợ Còn khó có thể xác thực được phương hướng Đương nhiên trên thực tế họa các tử nhân Cũng không ngồi taxi Mà lựa chọn cướp đoàn một chiếc xe con rời khỏi Chỉ là điểm này rất khó Dựa theo lễ thường và suy đoán Còn có một biện pháp Tiểu dạ từ tiếp tục nói Là làm cho nàng tự mình gặp ta Ta với nàng cũng coi như từng có sơ giao Thông qua vụ án Nàng đối với ta có chút tín nhiệm. Nếu như thông tri đến nàng, nam cho nàng biết rõ ta đang ở thành phố Ka, khả năng nàng tới gặp ta là rất cao. Vừa rồi ta đã liên hệ với truyền thông, ở trên internet tuyên bố tin tức này, chỉ cần nàng nhìn thấy mà nói, rất có thể sẽ liên lạc với ta. Lúc này, họa cát từ nhân lái xe chạy qua đường cao tốc, đứng ở dưới một tòa nhà. Nàng bây giờ đắc thở hồng hộc, trước mắt điện thoại vẫn đang ở trong trạng thái tắt máy, nàng khởi động lại một lần rồi tắt đi. Lo lắng, bị tìm ra phương vị Cho nên không có mở lại nữa Cái chỗ này là một khu cư xá Chất lượng bình thường Trước mắt là một tòa nhà trọ 4 tầng Nàng rụi rụi con mắt, cảm giác cực kỳ mệt mỏi Thế nhưng mà nàng lại rất rõ ràng Không thể có chút thư giãn Nếu không sẽ lập tức tìm được Trong đầu dự cảm nguy hiểm không ngừng kích thích đầu óc của nàng Vì thế nàng mới sốc súc liều mạng tránh né Mà bây giờ trên bầu trời Một mảnh đen kịp Không có chút ánh trăng nào Lẩu trọ trước mắt Không có một cái cửa sổ sáng đèn Vốn nàng cũng có thể mở đèn xe ra Bởi vì cực sợ hãi Thậm chí ngay cả đảm lượng như thế cũng không có Họa cát phát hiện Nàng trống như thế nào Cũng không thể thoát khỏi được sự cảm nguy hiểm đang đuổi theo Đây suốt cuộc là chuyện gì xảy ra Họa cát thủy chung Vấn đề kính dâm Không khí trung quanh tựa hổ như ngưng trệ Không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì Quả thực yên tĩnh giống như là nghĩa địa Xe của nàng dừng ở cầm một tòa nhà Đằng sau là một đoạn cây cối Bên cạnh còn có một mặt kính nồi hình tròn Họa cát cảm thấy Thắng hình hồn một chút Hít sầu mồ hôi tự nhủ Sẽ không sao đâu Đã qua thời gian dài như vậy Sẽ không gửi theo đâu Sẽ không đâu Nói thực ra Ủ rũ không ngừng đánh úp lại Tùy lúc trước đã sắp xếp kế hoạch chạy trốn Nhưng nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Cuối cùng lại trốn ở ban đêm Ban ngày không ngừng hoạt động Dự họp đối ứng phóng viên Quấn quyết chặt lấy Nàng tinh thần nàng thêm khẩn trương hiện tại mibí mắt của nàng đã không nhìn đánh nhau sợ dĩ dừng lại ở đây bởi vì nàng càng ngày càng bệt nhọc lo nắng xảy ra tai nạn xe cổ cho nên dừng lại ở nơi này vô luận như thế nào nàng được phải nghỉ ngơi một chút nàng bây giờ giống như con chim sợ cảnhnh cong như con mồi bị thợ săn theo đuổi hơn 10 phút đồng hồ sau nàng thoáng mình tính lại cầm lấy tay lái rồi thoảng buông ra sau đó nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe khoảng giữa những tòa nhà có Có bóng đèn u tối Cái gì cũng không thấy rõ ràng lắm Điều này không khỏi làm nội tâm nàng Một trận sợ hãi Gió lạnh thổi đến Nàng lập tức kéo cửa sổ xe lên Đã có bản đồ thành phố ca Nàng có thể phân biệt được kỹ càng hơn Mà thỉnh thoảng nàng vẫn hướng ra bên ngoài Nhìn một cái Đúng vào lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác rất buồn tiểu Trên đường đi Nàng bởi vì khá khẩn trương Ở trên xe uống hết 3-4 mình nước Hiện tại tự nhiên rất buồn tiểu đã đến tình trạng không thể nhịn được, nàng tuy còn sợ hãi nhưng vẫn chưa tới mức muốn giải quyết luôn trên xe. Ân, nàng cắn răng tự nhủ, muốn nhịn cũng không nhịn được, mà trong trí nhớ trên quãng đường vừa rồi cũng không thấy nhà vệ sinh công cộng, nếu như đi ra ngoài tìm, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy, mà ở cạnh đây này có một bụi hoa, giải quyết ở đó chắc chắn sẽ không ai trông thấy. Dù sao đã trễ như vậy, ai lại đi ra bên ngoài cơ chứ? Nghĩ vậy Nàng lập tức mở cửa xe Gió lạnh thổi lẫm liệt Không khỏi cảm giác sót sót mũi Bước nhanh chạy tới trung tâm buồn hoa Ngồi sồm xuống cởi quần Bởi vì chạy khá nhanh Chút nữa thì bị cành cây quẹt trúng mặt Gió lớn rất lớn Họa các tưởng nhân không thể nhịn được nữa Mà tay đang cởi quần Nhất thời không kịp che mũi Liền phát ra một tiếng hát sỉ vang dội Nàng lập tức che miệng sợ hãi Hướng bốn phía nhìn xung quanh Cũng may không có bóng người xuất hiện làm cho nàng vốn thoáng an tâm mà lúc này nước tiểu có chút nhiều đã hơn 10 giây mà vẫn chưa xong trên người nàng quần áo có chút đơn bạc nàng tầm nghĩ nhanh nhanh còn lên xe rốt cục giải quyết xong đúng lúc nàng định đứng lên cái dự cảm mãnh để lại lần nữa ập tới hơn nữa lần này làm cho nàng cực kỳ sợ hãi nàng cảm giác được nó đang ở gần kề nơi này họa các Tường nhiên không ngừng nhìn chung quanh hy vọng có thể nhìn thấy chút tung tích thế nhưng mà trong tầm mắt của nàng cái gì cũng không có. Hiện tại nàng ngay cả động cũng không dám động. Dù sao giờ khỏi bồn hoa này có thể sẽ bị phát hiện, nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Họa cát hồ ngừng thở, hai tay siết hình đấm, hết sức chăm chú cảm thụ tất cả động tĩnh xung quanh. Lúc này nàng thật sự sợ hãi tột cực điểm. Nó, nó ở gần nơi này. Kỳ thật Họa cát đang suy nghĩ có nên chạy thật nhanh vào xe Rồi ngay lập tức rời khỏi nơi này Thế nhưng nếu như đi ra mà nói Vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ Đúng lúc này Nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gương trước mặt Nó đang chứa dọi lại hình chiếc xe của nàng Họa cát chăm chú Nhìn vào cái gương kia Có lẽ từ trong đó có thể nhìn ra được cái gì đó Nàng bỗng nhiên chú ý tới Trong gương có một nam tử tay cầm chai rượu Đang lắc lư đi lại gần xe nàng Người đó trượt chân Ngã trên nắp bồ xe Mà đúng lúc này Một hồi gió lớn thổi tới, thậm chí làm cho họa cát hô hấp cảm giác có chút khó khăn. Tóc và quần áo đều phất phới bay lên. Cùng lúc đó, nàng cảm giác nó đã đến cách mình rất gần. Từ trong buồn hoa, chỉ có thể nhìn thấy tấm gương mà hắn tự đang ngã người trên đắc bỗng nhiên biểu lộ cực kỳ sợ hãi. Sau đó nàng liền chứng kiến trong gương, hắn tự xoay người bỏ chạy. Sau đó nàng chỉ nghe thấy âm thanh chai rượu vỡ tan, theo kẻ hở dưới những lùm cây. Nàng có thể nhìn thấy những mảnh vỡ, thế nhưng mà cái hắn tử say kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đến cuộc nhìn thấy cái gì? Là cái gì làm cho hắn biến mất? Hỏa cát giặc theo bồn hoa, không ngừng lui về phía sau, xung quanh lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không dám rời khỏi bồn hoa. Hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ cách làm thế nào để rời khỏi nơi này, hiện tại sợ hãi làm cho nàng cảm giác bản thân giống như đang đi trong hầm băng, trái tim nhảy lên cực kỳ mãnh liệt. Nàng cảm giác tánh mạng của mình giống như cây đèn cầy trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nàng không ngừng rón ra rón rén đi lại trong bụi hoa, một thời gian trôi qua rất lâu, quanh vẫn như cũ một mảnh tịch liêu. Cái này ngược lại làm cho nàng cảm thấy cực độ hoang sợ. Cuối cùng nàng vẫn từ một mặt khác của bụi hoa ra ngoài, cũng không quay đầu mà cứ hướng tư xa phía trước chạy vào. Cùng lúc đó, nàng cũng mở điện thoại di động, bấm một số. "Này, Uy, vẫn từ sao?" cứu ta, tìm tới cứu ta. Ta bây giờ đang ở tiểu xã tự đang ở cục cảnh sát, bỗng nhận được điện thoại cùng tử, thông báo chỗ hiện tại của họa cát tự nhân. Cái tin tức này lập tức làm hộ gia đình sư chào, nhân tiểu xã lập tức cúp điện thoại, lập tức nói: "Đi mau, nhất định phải mong chóng người theo tới đó." Kỳ không cần nhiều dặn dò nhắc nhở, tất cả mọi người như một đám đang gọi vàng, phóng ra khỏi sở cảnh sát, hiện tại bọn hắn chẳng khác gì đang cùng tử thần thi chạy. Nếu như không thể đợi tới trước khi quy mô bắt đầu họa các tử dân, tất cả bọn hắn đều phải nhận một cái kết cục thê thảm. Tưởng Vân Thiên là thủ đại, dẫn dân hai bộ xe, bảy người trên lập hai tổ, phân biệt nhảy lên xe, sau khi phát động động cơ, chạy như bay hướng tới nơi được thông báo. Trong đó tiểu giả tử Ngân Vũ Thiên Sinh, Lâm Thiên Trạch một xe, Trần Yên là mật tử, Tưởng Vân Thiên một xe, tiểu giả tử ngồi lên xe mà lúc này nàng vẫn nghe trộm động tĩnh của cảnh sát. Trước mắt, một bên là sân bẫn một bên là cảnh sát, còn có bọn hắn một bên nữa, đều đang tìm kiếm họa cát tử nhân, vô luận như thế nào, chỉ cần một bên tìm được trước là có thể tập trung vào tìm kiếm. Đương nhiên tình huống hiện tại vẫn không thể quá mức lạc quan, dù sao nhà trọ sẽ không đơn giản để cho bọn hắn tiếp xúc họa cát tử nhân. Tiểu Dạ Tử đã đạp chân ga, thế nhưng mà Ngân Vũ vẫn không ngừng thúc dục, dù sao hiện giờ trên đường ô tô không nhiều lắm nhất định phải lợi dụng cơ hội này nhanh chóng đến chỗ đó mà ở trong điện thoại cầu cứu nói rõ họa cát tưởng nhân đang gặp nguy hiểm mà nàng gặp nguy hiểm cũng có nghĩa là các hộ gia đình cũng đang gặp nguy hiểm thêm vào mảnh vỡ khế ước sẽ không thể tụ tập đầy đủ không ai có thể đi thực hiện ma vương cấp huyết tự tuyệt không thể để mất lúc này họa cát đã chạy đến một ngã tư đường nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cửa hàng giá rẻ còn mở cửa tự hồ buôn bán 24 trên 24, vì vậy liền vọt tới. Lúc này bên trong cửa hàng giá rẻ chỉ có một nam tử trẻ tuổi đang mất kính, bà Họa Cát chạy vào, nàng lúc này tóc tai toán loạn, lúc chạy vào còn suýt nữa ngã xuống đất. Nam tử kia nhìn thấy nàng như thế, liền tiến lên, nâng nàng dậy hỏi, "Như thế nào? Ngươi, ngươi không sao chứ? Cứu, cứu ta, nâng lên cứu ta." Nhưng mà đúng lúc này, bên trong cửa hàng giá rẻ nhiên lại bị cướp điện. Họa Cát ngẩn nhiên không thôi, Nam tử đeo mất kính, lại càng hoàng sợ vội vàng nói: "Cái này sao lại như vậy? Cậu chỉ đứa ư?" Họa cát lập tức hoàng sợ, cái cửa hàng này dùng cửa tự động, nếu không có điện liền không thể nào đi ra ngoài được. Nghĩ như vậy, nàng liền tìm kiếm xung quanh, coi vật nào có thể phá cửa được không. Mã thanh niên lập tức nói: "Ngươi đừng vội, để ta đi tìm đèn pin." Trong bóng đêm, Họa cát không ngừng run rẩy, nàng không ngừng tìm kiếm, còn bị ngã hai lần. Vịn và một khai chứa đồ đứng lên Nàng chỉ biết phải mau chóng rời khỏi nơi này Đúng lúc này thanh niên kia tìm được một cái đèn pin Lúc này hắn mới nhẹ nhàng mở ra Nhưng khi ánh sáng xuất hiện Hắn lại nhìn thấy Đông Đèn pin rơi trên mặt đất Trong phòng lại lần nữa nâm và hát ám Họa cát lập tức quay đầu lại Tuy là trong bóng tối Nhưng nàng vẫn có thể nhận biết Nàng tử kia đã biến mất Không Không Nàng hung hăng Đẩy đồ một khai chứa đồ Thực phẩm rơi vãi trên mặt đất Nàng túm lấy cái hay đó, ý định phá vỡ cửa kính. Nó vào được. Hiện tại nó đang ở bên trong cửa hàng giá rẻ này. Hết chung 4, quyển 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài quyển 19, chương 5. Di chân bốn niềm mở hai mắt ra, nàng lập tức ngồi dậy, chỉ thấy gian phòng bên ngoài truyền tới một chút ánh sáng. Nàng vội vàng đứng lên Không kịp mặc y phục chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Ảnh đang đứng ở đó. "Học trưởng, Di Trần vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Muộn như vậy mà còn tới?" "Ừ." Lý gật đầu, hắn đang mặc một bộ đồ màu đen kịt, tựa hồ để ẩn núp ở trong bóng tối. "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta phải lập tức xuất phát. Ta đã điều tra rõ, địa điểm được nhắc tới trong cuốn nhật ký, còn có, vì phòng ngừa vạn nhất, bức điều khác kia cũng nên đem theo." "Thật sự?" Di Trân tức khắc mừng rỡ Dù sao cuốn nhật ký của Bù Mỹ Linh là mấu chốt Có thể tìm được sinh lộ của lần huyết tự thứ 10 không? Sinh lộ của lần thứ 10 Là vật mà mấy năm nay Di chân tha thiết mơ ước Nhưng đến tận bây giờ Nàng vẫn không thể cởi bỏ được cái mê này Vô luận là nội dung bên trong huyết tử Hay là các phương diện Phân tích về sinh lộ Đều không thể tìm ra được con đường đúng đắn Hơn nữa nàng thậm chí còn cho rằng Sinh lộ chỉ có thể tìm được Bên trong không gian đó Ở bên ngoài là không thể nào tìm được Nếu như là vậy Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi cùng Di Thiên rơi xuống ngục Sở thiết về địa điểm kia Ta đã tìm được Động Thiên Sơn nằm ở một ngọn núi Thuộc thành phố X Bất quá nó không phải rất nổi danh Cho nên ta hao tốn khá nhiều thời gian mới tìm được Hiện tại chúng ta phải lập tức xuất phát Thành phố X Thật sự xác định Đúng vậy Phải ngay lập tức xuất phát Tốt ta biết rồi Lúc trước Di chân tìm được cuốn nhật ký của Bồ Mỹ Linh, bên trong có nhắc nhở cuốn nhật ký tiếp theo nằm ở trong một cái huyệt độc ở Đồng Thiên Sơn phía Tây, chôn ở cái huyệt độc sâu thứ tư, đồng thời đưa ra một tin tức mới. Xem trên phân lượng, các ngươi đã tìm được cuốn nhật ký này, ta liền tiết lộ cho các ngươi một tin tức, chính là một bí mật về lần huyết tử thứ 10. Lần huyết tử thứ 10 So sánh với bất luận một lần huyết tử nào cũng đều đặc thù hơn. Bởi vì đường huyết tử thứ 10 sẽ phát sinh ở một cái không gian đặc thù. Mà cái không gian kia, tại mỗi một thời điểm 50 năm xảy ra ma vương cấp huyết tử, nó sẽ chặn điểm cùng một chỗ với không gian của Ba vương. Điều này đối với Di chân mà nói cực kỳ quan trọng. Điều này cũng có nghĩa là Di Thiên hiện tại đang bị vệ một không gian của ma vương. Nói cách khác, nếu như đi chấp hành ma vương cấp huyết tử sẽ có thể tìm thấy cái không gian kia đương nhiên không có ai sẽ tiến hành các loại thí nghiệm này trước khi chưa tụ tập được đủ 7 mình vỡ khế ước cho nên di chân đối với cái bí mật của B Mỹ Linh càng thêm hiếu kỳ cùng bất an vì vậy vô luận như thế nào nàng đều hi vọng có thể hiểu rõ cái bí mật kia là gì đương nhiên tin tức này cũng đưa ra một cái nhắc nhở đáng sợ chính là 50 năm một lần ma vương cấp huyết tự chỉ thị là không gian dung hợp tất cả các huyết tự chỉ thị lần thứ 10 nói cách khác chẳng các gì, nhiều cái huyết tự chỉ thị lần thứ 10 tập trung cùng một chỗ, nghĩ đến đây không khỏi làm cho người khác lạnh cả sống lưng. Bí mật làm cho ta biết, ta có thể tìm ra chỗ của Di Thiên. Di Trần lúc này rất kích động, dù sao đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ thương Di Thiên, đối với mà nói, ngoại trừ Lý Ảnh, Di Thiên chính là người quan trọng nhất với nàng. Ngươi nên mặc nhiều một chút, chúng ta lại tức xuất phát, xe đang dừng bên ngoài, ta sẽ đưa ngươi tới thành phố X. Bộ luận như thế nào phải nhanh lên cầm được cuốn nhật ký kia sau khi chuẩn bị sẵn sàng di chân đi theo lý ẩn rời khỏi căn nhà bên ngoài đ một chiếc đi chiếc xe này chưa từng thế qua là người mới mua sao học trưởng diần nhìn thấy chiếc xe kia không khỏi nghi hoặc ân lý ẩn gật đâu Đúng vậy sau đó hai người lên xe trong bầu ch đen tối bắt đầu tiến về thành vô ích trên đường đi lý ẩn rất im lặngờ hồ không nói lời nào Di Trân cảm giác biểu lộ của Lý ẩn Càng ngày càng trở nên cơ giới hóa Nhưng nàng cũng có thể hiểu được Dù sao tiến vào cái nhà trò kia Phải hứng chịu thống khổ vật sợ hãi Mà người thường không thể nào chịu đựng được Bản thân nàng so với bất kỳ ai Hiểu rất rõ điều này Cho nên một khắc khi biết Lý ẩn đã trở thành Một hộ gia đình Trong nội tâm của Di Trân rất thống khổ Phản phất như thế giới sụp đổ Vũ trụ kết thúc Cho dù hiện tại cũng là giống như thế Hy vọng lúc này đây đoạt được bí mật của Ma Vương cấp huyết tổ chỉ thị. Nói đến đây, Di Chân nhìn về phía Lý Ẩn, nàng muốn vỡ cái không khí hít thở không thông này hỏi: "Lý Ẩn, ngươi cho rằng như thế nào? Suy nghĩ về cái bí mật Ma Vương cấp huyết tổ chỉ thị kia là gì? Thẩm Vũ nói cho ta biết, lúc trước Bổ Mỹ Linh đã từng ghi, tuyệt đối không nên chấp hành Ma Vương cấp huyết tổ chỉ thị, ngươi cho rằng nó là có ý gì?" Lý Ẩn mím môi, cái biểu lộ cơ giới hóa kia vẫn không thay đổi gì, nếu như không phải đang lái xe Thậm chí là người khác nghĩ rằng hắn là một cố tượng sát lý ẩn Ngư nói lúc ta lái xe muốn chuyên tâm đừng nói chuyện lý ẩn lạnh đùng ớ lên những lời này sau đó lại đặng im Du chân thì anh nói như vậy cũng không thể nói gì thêm lúc này không nói chuyện nữa tâm tư của nàng đều đặt trên cây bí mật kia dù sao nó quá mức trọng yếu nàng lại nghĩ về quá khứ thời điểm cùng Lý hẩn và Du thiên ba người sinh hoạt cùng một chỗ hạnh phúc cỡ nào Thế nhưng mà hết thảy đều bị nhà Trạo hủy diệt, nếu như không thể cởi bỏ nguyên do của huyết tổ, đến cuối cùng chờ đợi tất cả mọi người chỉ là địa ngục. Trên tay cầm bức điêu kia, nhìn nó mất đi một khối, trong lòng Di Chân âm thầm cầu nguyện. Di Thiên, tỷ tỷ nhất định sẽ cứu ngươi, cũng nhất định cứu cả Lý ẩn. Chỉ cần có một chút hy vọng, Di Chân đều tuyệt đối không buông tha, nếu không có loại kiên cường nghị lực bất khuất này, nàng chẳng lẽ nào qua nỗi 10 lần huyết tổ tri thị. Nhí tới đây, tay của nàng không ngừng ôm lấy bức điều khắc, nội tâm kiên định nhìn về phía Lý ẩn. Cho dù trong nội tâm không khỏi có chút mơ hồ, nhưng vô luận như thế nào, hẳn chính là đam mê và nàng ái mộ sâu đậm. Lúc trước vì không muốn liên lụy Lý ẩn, cho nên không có thổ lộ ra tỉ nguyên nhân như vậy, cho nên sau khi nhìn thấy tử dạ, nàng đem cái nội tâm ghen ghét chèn xuống, thành tâm chúc phúc cho bọn hắn, nhưng hiện tại lại không giống, ngoại trừ Lý ẩn, thậm vũ là người duy nhất biết được Hắn đã hy sinh 3 lần huyết tự chỉ thị đi cứu tử dạ. Về sau, trong một lần trò chuyện với Di Chân, nàng đã đem chuyện này nói ra, bởi vậy Di Chân mới biết được trên thực tế, Lý Ảnh còn lại 5 lần huyết tự chỉ thị, 5 lần huyết tự, đó là khái niệm kinh khủng cỡ nào. Lý Ảnh đột nhiên dừng xe, nơi này tiếp cận nội thành, bên cạnh có một cửa hàng giá rẻ, Lý Ảnh nói: "Ta ra ngoài mua chút đồ, Người ngồi trên xe đợi ta." Ngày lúc Lý Ảnh nắm lấy cửa xe, Bỗng nhiên Di Trần bắt lấy canh tay hắn Thật sự đáng giá sao Vì cái gì lại bỏ ra ba lần huyết tự chỉ thỉ Đáng giá sao Di Trần suốt cuộc không thể chịu được nói Ngươi ưu nàng như vậy sao Ngay cả tính mạng của mình cũng coi nhẹ Ngươi biết đối với ta Ngươi quan trọng cứ nào Ba lượt là ba lượt huyết tụ Cũng đại biểu cho ba lượt tính mạng Ngươi không biết cái mệnh để sống Ngươi muốn ta tức chết sao Ngươi muốn ta điên mất sao Di Trần khàn cả giọng hét lớn tẩy tẩy tú mỹ ngực lý ẩn, nhưng thần sắc của Lý ẩn hoàn toàn chết lặng. Tam Vũ nói cho ngươi, cái này không chấp hiếu. Di Trần nói đến đây, bỗng nhiên ôm lấy đầu của Lý ẩn, sau đó đem môi của mình hôn sâu lên môi của Lý ẩn, rồi từ chậm rời ra. Di Trần lập tại mắt kinh quyết nói: "Từ giờ trở đi, ngươi nhớ kỹ, không được phép bị bất luận kẻ nào vi xâm huyết tử. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi dùng mạng của mình đi trao đổi với bất luận kẻ nào." Năm lần huyết tự kế tiếp Ta sẽ cố gắng làm cho ngươi sống sót. Cho dù lâm vào nguyền rủa rớt xuống địa ngủ cũng được. Ta chỉ muốn ngươi sống sót. Có nghe hay không? Ta muốn ngươi sống sót. Hỷ sinh bất luận kèm nào cũng được. Giết người cũng tốt. Tham sống sợ chết cũng tốt. Như thế nào cũng tốt. Chỉ cần ngươi sống sót, nhất định phải sống sót. Di chân rốt cuộc nói ra nội tâm của nàng. Đối với nàng mà nói, so với cái chết của mình, không thể dễ dàng tha thứ, chính là việc đi ẩn tiến vào nhà trọ. Chỉ cần Lý Ảnh có thể hạnh phúc, như vậy ít nhất đối với nàng mà nói, còn có lý do sống sót. Thế nhưng nếu như Lý Ảnh rơi vào địa ngục, như vậy nàng cũng không cần nhượng bộ ẩn nhấn nữa. I love you, yêu ngươi, học trưởng, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực yêu ngươi, từng phút, từng giây, đều chưa từng dừng lại yêu ngươi. Cho dù mỗi lần vượt qua viết tự, mỗi lần chết đi sống lại, ta đều chưa dừng yêu ngươi, cho nên từ giờ trở đi, học trưởng, tính mạng của ngươi, hãy để ta thủ hộ không có lệnh của ta, ngươi không được chết, ta tuyệt đối không cho phép ngươi chết, tuyệt đối, tuyệt đối. Gió lạnh thổi qua, Lý Ảnh hai mắt nhìn Di Chân, nhưng lúc này ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn không trả lời Di Chân, chỉ mở cửa xe bước xuống. Bước đi của Lý ẩn rất nhanh, một lần cũng không quay đầu nhìn lại. Di Chân cứ như vậy nhìn bóng lưng của hắn, phảng phất quanh dường như không ai tồn tại, tất cả thế giới đều tập trung trên bóng lưng kia. Hai tay nàng ấn vào cửa sổ xe, còn mắt nàng chưa từng có thần sắc giống như bây giờ. ta sẽ không để cho ngươi bị nhà trọ giết chết. Ai cũng không thể mang học trưởng đi. Ai cũng không được. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Lý ẩn trở về, hắn ngồi lên xe, đưa cho Duy chân một chai nước khoáng rồi khởi động xe. Từ đầu đến cuối không hề nói một câu, giống như việc lúc trước chưa từng xảy ra. Lúc này xe của tiểu dạ tử đã chạy gần tới nơi. Nàng vẫn đang bảo trì liên lạc với Lý ẩn. Lý ẩn! Chúng ta sắp đến rồi tiểu giả tử chuyển tay lái tiếp tục hỏi nói cho ta biết ngươi và ngân dạ đang thảo luận được những gì tạm thời còn không rõ ràng lắm trong điện thoại chuyển đến thành âm của lý ẩn bất quá các ngươi không nên quá nóng lòng cư nhiên để lại đầu mối cho các ngươi tất có biện pháp tìm ra nàng cho nên nhất định phải tỉnh táo tuyệt đối không thể chủ quan giờ phút này họa cácường nhân đang túm lấy đồ, cánh cửa tự động Nhưng nó không hề có chút dấu hiệu sức mẹ nào. Nàng mở miệng thở phi phò, tiếp tục đánh, đồng thời cảm giác bên trong không gian này, nó đang không ngừng tiếp cận chính mình. Hết chương 5 quyền 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.